chương bảy châm trần chạy trong đêm tuyết rơi gì mà không thể nói ở nhà được chứ sao phải ra đây lận hay là cô mới được thưởng lớn cuối năm phải không rồi định thế đãi tôi chăng tử phóng choàng chiếc áo lông vào lưng ghế cầm thực đơn nghiên cứu tỉ mỉ tư giao đã phá lệ hẹn tử phóng đến nhà hàng tùng viên bên cạnh tiểu khu ốc đảo quý tộc nói với thái độ không mấy hào hứng ừ, thưởng cuối năm à tôi xin nghĩ quá nhiều Để đi điều tra Không bị trừ lương Đã là may lắm rồi Hôm nay không chỉ có chúng ta đâu Còn có một cao nhân nữa đó uhm, Còn siêu hơn tôi chăng uhm, thì, thì ít ra Hai người cũng đã nói chuyện Qua điện thoại với nhau rồi Anh ấy là tiến sĩ của Đại học Giang Kinh Tên là Trương Sinh Tử phóng cười vàng À <cười> Tôi nhớ ra rồi Lần đó cô bị dục chư bắt cóc Anh ta từng gọi điện cho tôi Hỏi thăm tung tích của cô đó mà Gã ấy thì khá thú vị lắm Nhưng mà có một chút gì đó Không giống người thường chút nào cả Thôi nào Nếu so sánh kỹ thì Mấy người chúng ta Ai cũng có chút gì đó Không giống người thường cả đâu Tư dao dơ tay xem đồng hồ À Tuy vậy thì quan niệm về Thời gian của anh chàng này thì có vẻ là tệ quá đã muộn nửa giờ rồi lại đợi thêm một lúc cuối cùng trương sinh cũng tới tò mò nhìn ngang nhìn dọc tự phóng chế nhạo tiến sĩ sinh lúc mẹ anh có mang anh không biết là trai hay gái Chắc chắn cha mẹ anh cũng đã từng bàn bạc rồi Nếu mà sinh con trai thì Sẽ đặt tên là Trương Sinh Nếu mà sinh con gái thì Nhất định sẽ đặt là Trương Sang Sang Có đúng như vậy không? Sang Sang có nghĩa là Chầm chạp lẫn thẫn Trương Sinh ngớ người Kế! Sao nói mò chứ? Nói linh tinh như vậy mà nghe được sao chứ? Tư dao lườm tử phóng Rồi chỉ đồng hồ Trương sinh hiểu ra cười, cười cười Ờ thì Thì tôi đến muộn Rất xin lỗi Muộn mất rồi Tôi có cái tập thể mà ngồi trước máy tính là Quỳnh bén cả thời gian à Đã bắt các bạn chờ lâu Giao giao nè Sao lời của bạn trên điện thoại mà Nghe gì đâu mà bí hiểm như vậy chứ <cười> Thiệt ra là mời hai anh đến đây Đúng là có điều bí hiểm muốn nói. Xin hai anh giúp tôi điều tra thử xem sao. Giao giao lấy ra một chiếc phong bì. Ờ, thứ nhất là, đây là chuỗi ký tự và chữ số do viên thuyên để lại cho cha mẹ cô ấy trước lúc chết đó. Còn dặn họ là phải chuyển cho tôi. Như vậy thì ai có thể giúp tôi kiểm tra thử xem là nó có ý nghĩa gì chứ? Nó có phải là mật mã hay không chứ? Từ giao chỉ chuỗi ký tự và chữ cái trên bì thư, tự phóng và Trương Sinh cúi gần để xem, quả nhiên là một chuỗi ký tự không có đặc trưng gì riêng biệt cả. L. Dupuy 586 13699 7400 C. Tự phóng lắc đầu rồi nói: Ờ, tôi thì tôi biết là khó nên thoái lui. Thứ triều tượng như thế này thì... Thì thôi, chỉ có thể giao cho tiến sĩ sinh mà thôi. Trương sinh cẩn thận, Đọc đi, đọc lại mấy lần, Rồi lẩm bẩm. Ừ, uhm, ờ... Uh, uh, khỏi phải nói... Khỏi phải nói đâu. Quá là có cảm giác là... Đã từng nhìn thấy rồi Đúng rồi Đã từng nhìn thấy rồi Nhưng mà xem ra là Nó chẳng có đặc trưng gì cả Ờ Cái thứ hai Là một bức ảnh Các anh xem thử đi Nhất định là phải bình tĩnh dùm Nếu không thì Sẽ làm đổ đồ uống trên bàn mất Tư vào đưa bức ảnh Lấy được trong bụng con sóc ra Trước mặt Trương Sinh và Tử Phóng... <cười> Đây là bức ảnh chụp cầu bồ nhai... Ở tâm thường cốc đó... Trương Sinh đã từng thấy cảnh quan nơi này rồi... Có đúng như vậy không? Tử Phóng và Trương Sinh... Cùng kêu lên... Hả? Ồ... Oh, mắt dán vào người thiếu nữ xinh đẹp... Trên bức ảnh... Lẽ nào là cô ta được chứ? Tử Phóng cuối cùng cũng đã hiểu dùng ý tại sao tư giao lại chọn nhà hàng này mà không ngồi nhà để cùng bàn bạc phương hướng điều tra thiệt là không thể tưởng tượng được sao có thể là cô ta nhỉ sau khi bị choáng tử phóng vẫn nhắc lại trương sinh cũng đã từng gặp lịch thu trong đầu cố gắng liên hệ bức ảnh này với những gì mà tư giao gặp phải anh lật phía sau tấm ảnh, rồi lắc đầu nói, ờ, ảnh này thì, không ghi ngày tháng, không rõ là đã chụp từ bao giờ rồi, nếu những người trên ảnh, đều đã từng đến hang quan tài, thì, thì không biết là, họ vẫn còn sống hay không chứ, ờ, thì điểm này tôi có thể trả lời bạn ngay, ít nhất là, Còn một người đang sống, Anh chưa từng gặp tiên nữ này sao? Tử phóng chỉ vào lịch thu, Ờ thì đương nhiên là tôi biết tiên nữ mà anh nói mà, Nhưng cái bức ảnh này thì, Giống như là chụp từ xa vậy, Tiên nữ lại đeo kính râm, Cũng rất là khó phán đoán một trăm phần trăm đó chính là, Đó chính là cô giáo thu mà, Và lại thì, nếu mà người trên tấm ảnh này đúng là cô ta thì anh dựa vào đâu để bảo là cô ta còn sống chứ trương sinh nói một cách nghiêm túc sao anh đang có ý gì vậy chứ tức là ngôi nhà của chúng tôi đang có ma à? đây là một cách nói mới mẻ quá nhỉ tử phóng nói có phần diễu cợt thôi nào Trong khi còn chưa biết rõ sự thật Chúng ta có thể bình tĩnh một chút Để điều tra được không Anh Tử Phóng à Nói thật là tôi rất ngại Khi phải nói ra điều này Như vậy thì anh Anh có thể điều tra dùm Về con người của Lịch Thu được hay không Từ giàu cảm thấy Mình đang làm một việc gì đó Sai trái Ờ thì Thì không cần cô nói Tôi cũng đi điều tra mà Lòng hiếu kỳ có thể khiến ta chết dở mà. Trường sinh cảm thấy có gì đó không phải lắm. Lúc này mới nhớ ra, rồi hỏi, Ờ như mà kỳ lạ quá à, Mấy người đều ở cùng một nhà, Tại sao không hỏi trực tiếp cô ta đi chứ? Tử phóng và tư dao nhìn nhau, Lập tức đều cười vang. Tư dao nói, <cười> <cười> Đại khái là vì tôi vẫn bị chột dạ mà Những gì tôi đã trải qua cách đây không lâu Đã mất bảo tôi rằng Bên cạnh ta ai rất không giống người xấu Có lẽ lại là người nguy hiểm nhất mà Trực tiếp hỏi cô ta ư Nếu mà cô ta trả lời qua loa cho xong thì sao Trái lại sẽ còn làm rối loạn sự phán đoán của chúng tôi huống hồ đại ca tử phóng này Không thể để cái hứng thú điều tra Tuột ra khỏi tay mình đâu có đúng như vậy không <cười> uhm, Thì không xa chút nào cả đâu Thú vui lớn nhất của điều tra Là quá trình Trong khi lịch thu không hề phòng bị gì cả Thì tôi tin rằng Có thể điều tra xa những tư liệu giá trị nhất Nhưng mà Câu hỏi lớn nhất lúc này là Ờ... Uh, Bạn lấy được bức ảnh này ở đâu xa chứ? Trương sinh đã cướp lời hỏi trước. Tư Giao kể lại cho hai người nghe Chuyện cô đi tìm con mèo Linda hôm qua. Tử Phóng vẫn ngồi ngây ngắn Còn Trương sinh lại như ngồi trên bàn trông. Ai mà đi gửi tấm ảnh này cho cô chứ? Bất kể kẻ đó là ai Nhưng mà chắc chắn hắn là kẻ rồ dại rồi tử phóng điểm lại những người bạn của Tư Giao, chỉ còn có Thường Uyển. Thường Uyển từ khi bị Lâm mang lợi dụng lừa dối, suýt nữa thành trợ thủ của anh ta, mấy ngày này giống như một đứa trẻ luôn giật mình vì sợ hãi, khiến Tư Giao phải thường xuyên an ủi, chẳng có lý gì mà nghi ngờ Thường Uyển được cả Ờ, tôi thì... tôi nghĩ là... Có lẽ tôi biết đó là ai rồi Có lẽ đó là ông già mặc áo mưa Bây giờ thì tôi càng ngày càng cảm thấy mọi điều Đều do ông ta thao túng cả Từ cái lần đầu tiên mà nói ra lời nguyền Cái lời nguyền đau thương đến chết Ông ta lần lượt có mặt ở hiện trường các vụ tai nạn Của mấy người bạn tôi Điều này thì luôn khiến tôi cảm thấy đây là một trò chơi gì đó, một loại trò chơi cực kỳ tàn nhẫn lắm, lầm man. Rồi dục chú thì cũng vậy thôi. Dù họ đều phạm tội khó tha cả, nhưng mà dường như là họ chỉ là vai diễn vừa khớp với các phần trong trò chơi đó mà thôi. Đó chính là vai kẻ ác. Còn kết quả của trò chơi này Chính là những người tham gia Lần lượt phải đau thương đến chết cả Cái bức ảnh này thì Nhất định lại là một nước cờ khác của ông ta nữa Đáng buồn là Tôi lại tiếp tục làm quân cờ trong tay của ông ta Còn vì sao việc này lại liên quan đến lịch thu thì Thì Ờ Thì đúng là một câu đố đó Ờ... Như vậy mục đích của ông ta là gì chứ? Bất kỳ ai làm việc gì đều cần có mục đích cả. Nhất là cái ông già mặc áo mưa kia. Theo cách nói của cô... Thì ông ta miêu tính thăm sâu... Thì ông ta... Càng không thể mù mờ làm một việc... Mù mờ chơi một trò chơi được đâu. Lúc này... Tử Phóng cũng hơi thấy kinh sợ. Ờ... Mấy anh có biết là vừa may gần đây... Tôi luôn tự hỏi mình là Tôi lại đến núi Vũ Di Phát hiện ra ông ta có góc gác gì đó Với một cái thôn cổ quái Những người trong thôn đó thì Dường như là muốn đánh chết tôi Thật là hết sức đáng sợ à Ờ như vậy sao Cho tôi biết đi Cho tôi biết tên thôn đó luôn đi Sẵn đó thì Để tôi đi kiểm tra thử xem sao Nhưng mà khổ một nỗi là Thôn đó lại không có tên. Trên bản đồ thì chỉ đánh dấu thôn A mà thôi. Ủa, như vậy cô gặp ông già đó ở trong thôn à? Không. Một chàng trai người ở thôn đó đã nói với tôi. Ông già mặc áo mưa, tuy có dây mờ rễ má với thôn của họ đó, nhưng mà chưa từng xuất hiện ở trong thôn. Sau này thì tôi lại nghĩ rằng là nơi ở chính thức của ông già mặc áo mưa chắc phải là ở văn kinh mà thôi. Đây thực ra chỉ là suy luận mà thôi, nhưng mà cái bức ảnh này là một chứng cứ mà, nói cách khác thì không chừng ông già đó luôn theo sát tôi. Nắm chắc mọi bí mật của tôi Cái bức ảnh này thì chỉ là gửi thông tin cho tôi mà thôi Rồi hy vọng tôi tiếp tục tham gia trò chơi của ông ta đó à, Cứ như là cô vẫn còn bí mật gì đó Lẽ nào mà ông ta không có việc gì quan trọng khác để làm sao chứ Ông ta lấy gì ăn để sống chứ Trừ phi là ừ. Nếu mà ông ta rất giàu thì sao chứ trương sinh đột nhiên bật ra một câu ba người nhìn nhau đồng thời nghĩ đến món tiền lớn không hiểu sao viên thuyên lại có được trước lúc chết nhiều đầu mối rắc rối như vậy khiến họ không sao hiểu nổi Ba người bàn bạc rất lâu, Lúc ra khỏi nhà hàng, Đã gần nửa đêm, Trương sinh đạp xe về Đại học Giang Kinh, Trước khi đi, Còn dặn Tư Giao, Nếu trên đường, Anh ta bị ngã lên tuyết, Thành một đám nát nhừ, Thì cô, Phải đi bưng canh, Bón thuốc cho anh ta, Vì nhà hàng ở gần nhà, Nên Tư Giao và Tử Phóng, Định đi bộ về, Trước cửa nhà hàng, Tử Phóng phát hiện ra, Trong điện thoại mà ban nảy, anh ta đã cố ý tắt chuông, có mấy cuộc gọi khẩn cấp. bèn bảo tư dao đợi, anh ta sẽ nói nhanh. Tư dao ngao ngán nhìn xung quanh, bỗng nhiên giật thoát mình trên con đường chết phía đối diện đằng xa. Một cô thiếu nữ mặc vẫy trắng đang đi nhanh, trong mưa tuyết bay lã tả. Dưới ánh đèn đường, cái bóng chập trờn, mơ tỏ, vô cùng kỳ quái. Cô đặc biệt chú ý đến chi tiết Cô ta dường như đang đi chân trần Cô gái dáng người mảnh dẻ Da trắng như tuyết Có phải người cô từng quen hay không chứ? Đúng là cô ta không chứ? Cô vội vàng quay đầu gọi tử phóng Tử phóng dùng tay bịt điện thoại Hỏi cô đã xảy ra chuyện gì Từ giao chỉ phía trước mặt Rồi nói Ừ anh xem kìa Qua chỗ rẻ kia Nhìn tiếp về phía trước đi Anh anh có trông thấy cái gì không? Tử phóng ngỡ ra Ờ... Thì mấy cô gái đẹp đứng trên tuyết Quảng cáo áo mùa đông chứ gì? Sao vậy chứ? Hóa ra tư dao chỉ vào Tủ kính trưng bày của cửa hàng Đông Đằng Trên tủ kính là một tấm quảng cáo lớn Với ảnh vài cô gái trẻ Mặc những bộ quần áo mùa đông Rất đẹp Đang đùa chơi trên tuyết Khuôn mặt sạng sở Hơn cả ánh mặt trời Đang tươi cười với khách qua đường Cô gái mặc vẫy trắng Đi như chạy kia Đã không còn thấy tâm hơi Ờ, nhưng mà vừa nãy ở đó Trước tấm quảng cáo trên tủ kính kia thì Tôi nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng chạy nhanh trong mưa tuyết mà. Ờ nhìn kỹ thì hình như hình như chính là Lịch Thu đó. Tự phóng kinh ngạc nhìn Tư Dao, tuy anh không nói một lời nhưng Tư Dao có thể cảm thấy rõ ràng lời nói của cô không làm anh ta tin được. Nửa đêm khuya khoác thế này Có ai lại mặc váy Chạy chân trần trong tuyết chứ Đêm đã khuya Tư Giao vẫn không sao ngủ được Ngoài cửa sổ Là bầu trời gian kinh Dòng khí lạnh và ấm giao tranh Tạm thời chưa phân thắng bại tuyết vừa rơi đã âm thầm chảy tan trong đêm thi thoảng có tiếng giọt nước rơi vào mái hiên lập ngói ở tầng dưới một ngày đã trôi qua kết quả điều tra thế nào rồi tử phóng không nói gì chứng tỏ tiến triển chưa đâu vào đâu cả nếu không thì anh ta chắc chắn đã lóe xóe nói ra Tấm ảnh do Linda mang đến, dù có phải là do người mặc áo mưa đang thao túng hay không, dường như đang thầm cảnh cáo cô có một đôi mắt luôn theo dõi cô sát sàng sạt. Cảm giác này so với những sóng gió trên quỳ quỳ cách đây không lâu, hình như còn khiến người ta càng sợn tóc gãy hơn và càng khiến cô không tài nào ngủ được cả Dù trên cửa sổ đã có lòng sắt Nhưng cảm giác bị theo dõi Đã từng có trước đây Đang vô tình trỗi dậy Cô thậm chí còn có thể Cảm thấy đôi mắt đó Trồng bóng tối Cô vốn cho rằng Sau vụ dục chua Tự hủy hoại mình Và Lâm Mang bị bắt Thì cặp mắt trong bóng tối Sẽ chu tu huy còn quấy nhiễu mình Nhưng cô đã nhầm Cặp mắt đó còn ngoan cố giỏi theo cô hơn cả khi trước, thậm chí đó còn là cặp mắt cô đã từng nhìn thấy, tràn đầy oán hận và cháy bỏng, mong muốn báo thù, lòng sắt ngăn cản nguy hiểm ở bên ngoài, nhưng lại ngăn cản lối mình thoát ra mình đang chạy trốn cái gì chứ, sự khủng hoảng trong lòng sao, nỗi sợ hãi về tương lai sao. Sợ hãi vì đau thương đến chết sao Chứng sợ hãi không gian khép kín Mày đã đến thật đúng lúc Cuối cùng cô cũng mơ màng thiếp đi Một giấc ngủ chập chờ Trong mơ dường như cô lại bị nén chặt Trong một không gian chật hẹp Tất cả xung quanh đều là những thứ cứng ngắc lạnh như băng, tuyệt đối không phải là căn phòng được trang trí cẩn thận của cô, hình như cô bị gông cùm không thể cửa quậy, chỉ có thể trừng mắt nhìn tất cả xung quanh vụt biến đổi từng phút, bốn bức tường lạnh giá bỗng trở nên nóng hừng hực cô cảm thấy từng cơn nóng ập đến ánh lửa nhảy múa trong mắt cô gào lên kêu cứu nhưng không ai trả lời cô cố gắng thoát ra khỏi gông cùm ấy Đi ra cửa Muốn đẩy cửa xong ra khỏi biển lửa Nhưng lửa ập vào từ bên ngoài Cánh cửa giống như đáy nồi Đặt trên lửa bóng Không chạm vào được Huống chi cửa đã bị khóa trái Hơi nóng hầm hập Khiến toàn thân cô ướt đẫm Từ giờ giật mình tỉnh dậy Mồ hôi nhẹ nhãi Cô không thể ngủ tiếp được bèn khoác áo ngồi dậy đi đến bên cửa sổ nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra ùa vào cảm giác sợ hãi vì bị đè nén bởi không gian khép kín cũng vợi đi đôi chút bên ngoài tuyết đang tàn và mưa đang rơi tí tách luồng đèn đường phía xa xa chiếu sỏ muôn vàng hạt mưa đang rơi và một cái bóng màu trắng lại xuất hiện một cô gái mảnh dẻ mặc vẩy trắng mái tóc đen nhánh xõa trên vai Nếu là hai tháng trước Tư Giao sẽ sợ hãi kêu lên Kiêu kiêu đó sao Nhưng cô biết Không phải là kiêu kiêu nữa rồi Cái bóng này rất quen Chính là lịch thù Thế này là thế nào nữa chứ Tại sao trong đêm đông giả rét như thế này Mà cô ta lại mặc một chiếc váy dài mong manh chứ Có lẽ là váy ngủ Rồi lại chạy trong mưa nữa chứ Cô ấy đang trốn tránh cái gì vậy chứ? Đang tìm kiếm cái gì vậy chứ? Cái bóng cô gái mặt vẫy trắng, Lặng lẽ, biến mất, Tư dao lập tức đẩy cửa đi ra, Đến trước cửa phòng Lịch Thu, Cửa phòng Lịch Thu đang mở, Tư dao đứng ngoài, khẽ gọi, Ờ, chị Lịch Thu à, Ờ, chị, chị Thu, Ờ, chị Thu à, ờ, chị Thu, Chị Thu à, không có tiếng đáp lại cô hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng bước vào trong chiếc đèn ắp tường trong phòng được chỉnh đến mức tối nhất quả nhiên lịch thu không ở trên giường tư dao ngẩng đầu nhìn đồng hồ điện tử đặt trên bàn mười hai giờ hai mươi lăm phút nửa đêm lúc cô quay người chuẩn bị đi ra bất chợt nhìn thấy một tập album ảnh đang mở ra trên giường lịch thu cô nảy ra một ý bèn đi đến đó một bức ảnh quen thuộc đập vào mắt cô bức ảnh chụp năm người trước cầu bộ nhai chính là bức ảnh được cắt trong hộp đựng phim giấu trong bụng con sóc ở rừng thông vậy thì cô thiếu nữ trong bức ảnh chính xác là lịch thu Cô ta liên quan gì đến tâm thường cóc chứ? Và cả lời nguyện đau thương đến chết nữa chứ? Tại sao từ trước tới nay Không nghe thấy cô ta Nói tới việc này kia chứ? Cô ta đang che giấu điều gì chứ? Dù cảm thấy không thỏa đắng Nhưng Tư Giao vẫn muốn lập dở quyển album ra xem Hy vọng có thể tìm thấy nhiều đầu mối hơn Lúc này từ tầng dưới đột ngột vang lên Tiếng mở đóng cửa khe khe Chắc chắn là Lịch Thu đã về rồi Làm thế nào bây giờ chứ Nếu quả thật lịch thu có vấn đề Thì mình hoàn toàn Không nên đánh động vội Cô nhón chân ra khỏi phòng lịch thu Chui toát vào phòng mình Nhẹ nhàng khép cửa lại Chỉ để lại một khe nhỏ Để nhìn ra ngoài Hành lang gần như tối ôm Chỉ có ánh đèn lờ mờ Trong phòng lịch thu Lọt ra Tư dao cố căng mắt nhìn Thấy một bóng người màu trắng Từ từ đi lên cầu thang Không một tiếng động dáng người ấy Đúng là Lịch Thu Chính là bóng người cô vừa thấy bên ngoài cửa sổ Cô gái mặc vẫy trắng Chạy trong mưa tuyết rơi lã tả Cô gái mặc vẫy trắng Chạy qua tủ kính trưng bày Của cửa hiệu đông đằng trên phố Lịch Thu Không ăn thức ăn của Trần gian Lẽ nào thực sự Là người đứng ngoài Trần Thế chứ cô bất chợt nhớ đến dáng ngồi cô độc của lịch thu trong bóng tối nhớ đến cuộc trò chuyện cách đây không lâu của hai người lịch thu đã từng nói mấy ngày nay gió mưa khiếp quá ngủ không ngon giấc chạy trong đêm mưa giá lạnh đương nhiên là ngủ không ngon rồi cô nhớ đến đôi chân trần của người con gái mình thấy đêm qua mà giật mình Cô nhẹ nhàng mở cửa đi xuống tầng dưới, khẽ mở cửa chính, rồi bật đèn lên. Dù là đã lường trước, nhưng tim cô vẫn thắt lại. Trên mặt phiến đá ngoài thềm, ranh ranh, có hai vết chân ướt, vết ngón chân có thể thấy rất rõ, quả nhiên là lực thù. Chân không đi trong tuyết, tư giao thẩn thờ, quay về phòng mình, đờ đẫn nằm xuống. Tất cả những việc này đều nằm ngoài khả năng lý giải của cô. Có lẽ đó chỉ là những cảnh trong một giấc mơ mà thôi. Một giấc mơ cô không bao giờ không hiểu nổi. Hiểu, nổi.